Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 122 Sứ đoàn Đại Tây Châu y Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rất yêu tộc cường giả Cùng với Hồng Hà yêu vệ tinh nhuộn nhất Theo ý chỉ của Hoàng hậu Nương Nương Ở chung quanh tìm tung tích Vợ chồng biệt dạng Hồng Cộng thêm chút ít dị tượng hôm qua Không khí trong bạch đế thành dị thường khẩn trương Cửa thành quanh thành thông tới phương hướng dãy núi hoang dã đã đóng cửa toàn bộ Mây mù trong dãy núi khó có thể tiêu tán Chỉ có thời ở điểm ánh mặt trời rực rỡ nhất hoặc là lúc gió núi mạnh nhất Mới có thể có cơ hội nhìn thấy thân ảnh chính cây đại thụ chọc trời nơi xa Mà hiện tại càng nhiều ánh mắt lại tập trung về phía bên kia Ở bên kia dãy núi minh mông chính là Tây Hải Ở cực sâu trong Tây Hải chính là Đại Tây Châu trong truyền thuyết Theo tin đồn mới nhất, nhị hoàng tử của Đại Tây Châu muốn tới Bạch Đế Thành Để kết hôn với lạc hành công chúa Điện Hạ Tin đồn hôm nay đã được chứng thực. Một ít thành cửa thành thông tới dãy núi đã được mở ra Quang đạo chấn động Yêu thú trốn tránh Sứ đoàn Đại Tây Châu sắp đến Bạch Đế Thành Đại biểu sứ đoàn chính là vị nhị hoàng tử kia Sứ đoàn chuyến này đến với danh nghĩa là chúc thọ Bạch Đế Bệ Hạ Cộng thêm quan hệ giữa Đại Tây Châu cùng Hoàng hậu Nương Nương Yêu tộc căn bản không có lý do gì để cự tuyệt Sau khi sứ đoàn tiến vào Bạch Đế Thành Không khí khẩn trương kéo dài suốt một ngày một đêm đã buông lỏng chút ít. Rất nhiều dân chúng các bộ lạc yêu tộc cũng tới trên đường để xem náo nhiệt. Giống như trước nhìn chăm chú vào sứ đoàn Đại Tây Châu, nhưng ánh mắt vô cùng cảnh giác dễ nhiên đến từ nhân tộc. Bạch đế thành có ba kiến trúc trọng yếu của nhân tộc. Theo thứ tự là sứ quán Đại Chu Triều Đình, Tây hoang đạo điện của quốc giáo Còn có đường gia thương hành đại biểu thế lực thiên nam Triều đình chính sử cùng đường gia chấp sự Sau khi biết chuyện này có phản ứng đầu tiên chính là Nếu như Bạch Đế Thành thật sự muốn thông gia với Đại Tây Châu Tất nhiên cũng đã sớm chuẩn bị vạn toàn Chính mình trừ việc mau chóng đem tin tức kia báo cho triều đình cùng vấn thủy Không có biện pháp gì khác Tây hoang đạo điện các giáo chủ đại biểu ý chí của quốc giáo Giống như trước cũng hiểu được khó có thể phá hư chuyện này Nhưng hiện tại toàn bộ đại lục cũng đã biết hoàng tộc đại Tây Châu ý đồ hãm hại giáo hoàng bệ hạ Hôm nay lại phái người tới hỏi cưới học sinh của giáo hoàng bệ hạ Vậy làm sao có thể chịu được Sứ đoàn Đại Tây Châu vào thành đồng thời Quốc giáo Tây Hoang Đạo Điện đưa kháng nghị dùng từ rất mạnh Có thể so với chiến thư vào trong cung Đồng thời thiệt mời dạ tuyệt mở tiệc chiêu đại sứ đoàn Đại Tây Châu Bị đại chủ giáo Tây Hoang Đạo Điện ngay trước mặt mấy ngàn tín đồ yêu tục xé thành mảnh nhỏ Sau đó dậm dưới chân Hẳn là không cho yêu tộc chút thể diện nào Xác nhận tin tức kia Đại chú sứ quán cùng đường ra thương hành Cũng cự tuyệt lời mời dạ tiệc Chẳng qua so sánh ra thì biểu hiện ôn hòa hơn một chút Vô luận thái độ của nhân tộc như thế nào Dạ tiệc cuối cùng vẫn cử hành theo lẽ thường Đêm hôm đó Bạch đế thành răng đèn kết hoa Nhất là hoàng cung ở chỗ cao nhất có thể nói là đèn hoa rực rỡ. Đông vui tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Cho đến sau khi dạ tiệc chấm dứt, náo nhiệt vẫn không giảm bớt. Bởi vì chủ tân thành viên sứ đoàn Đại Tây Châu đi nghỉ ngơi rồi. Rất nhiều tân khách tới tham gia dạ tiệc vẫn không rời đi. Nhìn chút ít thân ảnh vẫn ở lại trong cung điện. Mấy trăm tên Hồng Hà yêu vệ chịu trách nhiệm an toàn của hoàng cung rất cảnh giác Thậm chí có chút khẩn trương Cũng không dám tiến lên xua đuổi Thậm chí ngay cả Khuyên can cũng không dám Bởi vì các tân khách này đều là đại nhân vật yêu tột Có vài người thậm chí còn là phụ thân của bọn hắn Đại nhân vật yêu tột ở lại trong cung điện có khi là tướng quân có khi là đại thần nhiều nhất lại là thành viên trưởng lão hội trưởng lão hội của yêu tộc có chút tương tự nguyên lão hội của ma tộc nhưng thực lực mạnh hơn, địa vị cao hơn yêu tộc do hơn 300 bộ lạc tạo thành trong đó thế lực mạnh nhất phần lớn thời gian chính là tộc trưởng 27 bộ lạc có lịch sử lâu đời nhất tự nhiên chính là thành viên trưởng lão hội Còn có mười mấy vị trí do các bộ lạc còn lại đề cử Về phần thứ tự chỗ ngồi trong trưởng lão hội cũng vô cùng đơn giản Ai sống lâu, ai mạnh hơn sẽ xếp hạng cao hơn Hôm nay đại trưởng lão của yêu tộc là tộc trưởng tương tộc Nghe nói vị đại trưởng lão này có thần lực thông thiên Mặc dù chưa vào thần thánh Nhưng đã có năng lực chiến đấu tương đương với cường giả thần thánh lĩnh vực Thân thể cao lớn như núi của đại trưởng lão cực kỳ nổi bật phía trước cung điện Lại trầm mặt phản phất một tòa núi lớn chân chính Hắn trầm mặt không bình tức được nghị luận trong cung điện Ngược lại tựa như biến thành dung tốn Tiếng nghị luận trong điện càng ngày càng cao Không khí càng ngày càng khẩn trương Những nghị luận này Dĩ nhiên có liên quan đến sứ đoàn đại Tây Châu Có liên quan tới thiên địa dị tượng hôm qua Cũng có liên quan tới tin đồn những ngày gần đây nhất Lạc lạc điện hạ thật sự phải lập gia đình ư Cần gấp gáp như vậy ư Chẳng lẽ thương thế của bệ hạ còn chưa bình phục Vấn đề là Vì sao không thể là lạc lạc điện hạ? Mặc dù trong lịch sử yêu tột quả thật chưa từng phát sinh chuyện như thế. Nhưng không phải nói năm đó giáo hoàng bệ hạ đã giải quyết vấn đề của nàng rồi sao? Một cái tin đồn sẽ biến hóa thành rất nhiều suy đoán. Vô luận là thành viên trưởng lão hội hay là các tướng quân yêu tột. Cũng đang suy đoán tin đồn thật giả cùng với rất nhiều vấn đề khác nữa Dĩ nhiên Vô luận lạc lạc điện hạ có gã hay không? Gã cho ai? Cùng bọn họ quan hệ cũng không có quan hệ quá lớn Bởi vì hoàng đế của yêu tộc vĩnh viễn sẽ là bạch đế nhất tộc Một vài chi của bạch đế nhất tộc có tư cách tham gia Lo lắng sẽ chọc giận bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương Ngược lại càng thêm trầm mặt Không dám biểu lộ bất cứ ý kiến gì Chỉ là nhất định phải gã cho nhị hoàng tử của đại Tây Châu sao Một phu nhân chậm rãi đi vào trong cung điện bởi vì cao lớn mà lộ vẽ trống trải Các trưởng lão cùng với tướng quân đại thần yêu tộc trong cung điện nhất tề hành lễ Đại trưởng lão yêu tột cao lớn như núi Thanh Âm vô cùng trầm thấp và hùng hậu, tựa như vang vọng ra từ trong núi sâu. Nhưng lời hắn nói lại vô cùng trực tiếp, cực kỳ phù hợp với tính tình cùng thói quen nghị sự của yêu tột. Nương nương, ngài thật sự định đem điện hạ gã cho cháu mình ư. Đại trưởng lão nhìn một phu nhân tay phải nắm chặt cán búa, không chút che giấu động tác của mình. Như vậy chúng ta sẽ tạo phản Một phu nhân đứng trước người của hắn nhìn qua vô cùng nhỏ bé Tựa như một người tí hon Nhưng khí thế lại cường đại hơn Nàng nhìn đại trưởng lão lạnh nhạt nói vậy Các ngươi làm phản đi Một câu nói vô cùng lạnh nhạt Lại là biểu thị công khai cực kỳ bá đạo Nàng đã làm hoàng hậu nương nương mấy trăm năm Cùng bạch đế phu thê tình thâm Đã sớm không phải thiếu nữ năm đó mới vào yêu vực Ở yêu tộc có hy vọng cực cao Vô luận tộc trưởng các bộ lạc hay là thanh niên thợ săn hai bờ hồng hà Cũng coi nàng là thần minh Nào dám có chút bất kính Nghe những lời này Trong cung điện trở nên vô cùng an tĩnh Không ai dám nói chuyện nữa Chỉ có gió đêm nhẹ phải lên tường đá cứng rắn vô cùng Cho dù là đại trưởng lão cũng cảm thấy được áp lực rất cường đại Trầm mặt một lát nói chúng ta cần giải thích Một phu nhân mặt không chút thay đổi nói lời đồn chẳng qua chỉ là lời đồn Còn nữa, mặc dù phải gã Vì sao trưởng lão ngươi phải phản? Đại trưởng lão vẽ mặt không thay đổi, lạnh nhạc nói nương nương ngài cũng đã biết nguyên nhân rồi. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fi